Các bạn đang nghe đọc truyện trên website là hongcoc.com, cộng đồng audio miễn phí. Bộ truyện Phong Ma Yến Tước, diễn đọc Minh Minh, tập 12 Kim Điểm. Mùa đông đến, Tiểu Lục được nghỉ 2 ngày. Theo lý mà nói, tiểu nhị giúp việc thì làm gì có ngày nghỉ, nhưng tiểu nhị như Mạnh Tiểu Lục thì khác, giờ nó là người tâm phúc của tiệm cầm đồ Thịnh Long. Vương Định nhắc Dương Túng nó hết sức, ngoài tiền công không thể trả bữa ra. Những thứ khác gần như đã bằng với đải ngộ của người đứng thứ hai trong tiệm rồi. Tiểu lục giờ đã hiểu biết sơ sơ về giang hồ, ngược lại thành ra đi đâu cũng cẩn thận, nhìn ai cũng giống kẻ biệt bợn. Mặc dù thần kinh nó hơi căng thẳng, nhưng cảnh giác cao một chút không có gì là sai. Người xưa có câu, anh hùng hảo háng ngã ngựa chết, người biết bơi lại chết đuối dưới dòng sông. Đa số những kẻ vắt ngã đều là tay lão luyện mà sơ sảy vô ý cả. Cuộc sống gia đình ngày một khấm khá hơn, Tiểu Lục đã không cần phải mang gạo mang bột mì về nhà nữa. Chỉ riêng đồ các ông chủ quen biết và có quan hệ làm ăn với cha nó tặng thôi cũng đủ cho nhà Tiểu Lục ăn no rồi. Hiện giờ, nhiều người đều biết sang năm Mạnh An sẽ mở một nhà hàng. Ai đặt trước quan hệ tốt với Mạnh An thì về sao chỉ riêng việc cung ứng hàng hóa cho nhà hàng thôi thì đã kiếm được một khối tiền. Người lớn chừng nào trong mắt mẹ mình vẫn cứ là trẻ con. Tiền tiểu lục kiếm được, dĩ nhiên là mẹ nó là thẩm thị bảo quản. Có điều, tiểu lục giỏi giang mà quả thực cũng đã lớn rồi. Huấn hồ gia cảnh bây giờ cũng khá hơn nhiều, vì vậy thẩm thị cũng không lấy hết toàn bộ. Nhìn ba đồng đại dương trên tay Tiểu lục hơi hoang mang Không biết nên tiêu như thế nào Phùng ma tử đã theo anh trai nó đến ga xe lửa khuân vác và làm việc vặt Và đại đầu lần trước lẻn đi chơi Suýt nữa bị cha nó đánh gãy châm Chắc hôm nay gọi nó cũng không tiện Mình nên đi đâu chơi đây Ra tiền môn Đại sách Lan và Thiên Kiều Nó lượng lờ một vòng Tiểu Lục cảm thấy nhàm chán hết sức, sớm biết thế này thì thà ở cửa tiệm còn hơn. Giờ chạy về tìm Vương Tâm Thắng thì chẳng phải trêu tức người ta à. Mạnh Tiểu Lục định đi mua mấy cuốn sách về đọc, sau đó lại đến mấy tiệm đồ cổ xem xét cho mở mang tầm mắt. Bèn đi về phía chợ Đông An. Chợ Đông An phùng hoa chẳng kém gì các chợ lớn khác, nghệ nhân tề tự về đây cũng chẳng ít hơn bên Thiên Kiều. Chỗ này ban đầu là nơi chuyên bán đồ ăn sáng, bày sạp hàng dựng lều vải, sáng sớm bày ra quá trưa là thu về. Về sau, ngày một phồn vinh, có người bèn dựng lên một cái chợ Đông An này. Nguyên một con phố chạy theo chiều Bắc Nam, chủ yếu bán hàng bách hóa và thực phẩm. Đa phần đều là các gian hàng nho nhỏ, chỗ mua, chỗ bán, cái gì cũng có. Dãy nhà phía Đông là nơi chuyên bán đồ ăn, biểu diễn tập kỹ. Phía Tây ban đầu là nơi để xe ngựa, về sau bắt đầu bán sách và đồ cổ ngoạn. Sau bình biến 5-5 tí, rạp chữ bóng Đông An trái lớn, cả khu chợ cũng thành bó đuốt theo. Một năm sau, chợ Đông An được xây dựng lại đã có danh tiếng ngày trước, nên chợ mới xây vẫn rất đông đúc não nhiệt. Cửa hàng cửa hiệu còn nhiều lên, to lên. Hồi đồng năm lại mở thêm cửa phía nam và cửa giữa, lại càng thêm não nhiệt. Mạnh tiểu lục vào hàng sách, bên trong sách vở bầy la liệt hoa mắt, vừa có loại khâu tay, cũng có loại đóng ghim và dán keo gáy đang thịnh hành. Giá cả của sách phụ thuộc vào chất lượng giấy, độ dày, mức độ bán chạy và bìa sách. Tiểu lục lượng lờ một hồi, vốn định mua mấy cuốn danh tác, về sau rốt cuộc lại mua mấy tập diễn nghĩa và tử thiết nước ngoài. Cuối cùng lại chọn thêm một tập thơ đường. Ôm chồng sách đi ra, ngửi mùi mực sọc lên mũi, mạnh tiểu lục bỗng dưng thấy mình có văn hóa hơn hẳn. Nó đoán, chắc lúc vào tiệm đồ cổ, người ta cũng phải nhìn nó mấy lượt. Có điều, chưa hết thời gian uống một chán trà, tiểu lục đã phải xé bỏ tấm mặt nạ văn nhân nhã sĩ kia, trở lại với bản sắc vốn có. Nó ngắm nghía đồ đạc trong tiệm đồ cổ mà chẳng hiểu gì. Giờ chẳng qua... Chỉ phân biệt được cách gọi và tên gọi của các món đồ mà thôi. Nó ở trong kho thường xuyên cầm nắm sờ món, ít nhiều cũng nhìn ra được cái nào tốt, cái nào xấu. Nhưng vẫn còn xa xôi mới có thể gọi là biết hàng. Vì vậy, nó lượng lờ ở đây cũng chẳng có cảm giác gì cả. Các rạp tạp kỹ ở chợ Đông An có thể nói là nhất tuyệt. Ngay từ ban đầu đã là nơi thu hút người đến. Người làm ăn, nghệ nhân cũng không phân biệt bên này bên nọ. Vì vậy, nghệ nhân cũng nhiều khi tự gọi mình là người làm ăn. Không mua không bán, chỉ xem người ta mãi nghệ thì có gì hay ho. Có hàng ăn uống, có chỗ mua bán, mà khu chợ lại không có chỗ vui chơi giải trí thì có gì để mà xem mà dạo. Hai bên như thể lửa mượn thế gió, gió mượn oai lửa, không ai tách rời ra được. Xem tập kỹ xong, tiểu lục ăn một bữa no, tiền mang theo còn hơn một đồng. Vừa khéo, Nghe thấy có người đăng rau, nó lắng tai nghe, không ngờ lại chính là người nó thấy hôm tình cờ gặp lại đùi trắng. Hôm nay hắn chẳng qua chỉ là đổi nơi khác mà thôi. Lời rau vẫn như hôm trước. Vẻ rồng rồng thành mây, vẻ hổ hổ thành gió. Đùi trắng nói, người này là Điển Kim. Giờ Tiểu Lục theo Vương Định Nhất học được một ít xuân điển giang hồ, đã biết Điển Kim là gì rồi. Tứ đại phái kim bì thái khoa, trong đó kim chính là điểm kim hoặc kim điểm, chỉ người xem tướng bói toán, tùy tiện điểm một cái là thành lời vàng, lời vàng điểm hóa người u mê. Tiểu lục cầm tiền lẻ trong tay, còn lại tiền chẳng thì giấu ở trong giày, đằng nào cũng không có bao nhiêu, lại giữ chặt như thế này, hẳn không ai trộm đi được. Kể cả trong đám đông, có người của vinh môn trà trộn, lấy được thì cứ lấy. Tiểu lục xưa nay tò mò lại có chút không phục. Mình làm sao mà có thể bị người ta dùng dăm ba câu lời gạt tiền được chứ? Phải biết rằng, dù là quyền nhị gia hay là người của phong môn, muốn bày ra một trò lừa đảo cũng phải tốn nhiều thời gian. Giờ đối phương chỉ có mỗi một người, chẳng nhẽ chỉ khua môi múa mép, nước bọt văn tứ tung là hút được tiền của nó sao? Đùi trắng chắc đã nói hơi quá lên rồi. Tiểu lục bước đến cúi đầu. Nhìn thấy người kia vẫn vừa đi, vừa rao, vừa vẽ viết gì đó. Tranh đẹp, chữ cũng đẹp. Có đi viết thư thuê cho người ta cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất là người đó viết chữ ngược. Có người đều thích xem những thứ mới lạ. Chỉ thoáng một cái đã quay kín lại xem. Tên kim điển kia ngẩn đầu lên nói. Sao nhiều người thế? Ồ, chuyện này, chuyện nọ cũng không ít nhỉ. Thế là có người đáp. Chuyện gì cơ? Kim Điệm nói Trong đám người của chúng ta Có người gần đây phạm phải tiểu nhân Mắc việc kiện tụng với người khác Có người vợ ở nhà đi tồn tèm với trai Hàng xóm xung quanh biết hết rồi Duy chỉ có anh ta Vẫn như ở trong hũ nút à, Còn có người đang tìm kiếm việc Tìm chỗ kiếm ăn Mà vẫn chưa gặp được Có gấp gáp lắm không à, Có người đang gặp vận đỏ Gần đây kiếm cũng khá khá Nhưng lại vì phá cục mà lên Đắc tội đắc tội với người khác rồi À đây Còn có người trong nhà có bệnh nhân Đang âu sầu lo lắng lắm Ê sao lại có người phạm phải vạ miệng lưỡi Với người khác Đừng cãi nhau đánh nhau đây Cứ kéo dài liên tiếp nữa là mất mạng như chơi Kim Điểm chằm chậm Hờ hẩn quét mắt nhìn mọi người một lượt Tiểu lục nghe thấy nói Có người đang gặp vận đỏ Trong lòng không khỏi giọt thoát một cái Tự nhủ Lẽ nào hắn đang nói đến mình? Dạo gần đây quả thực nó kiếm khá ổn. Cũng đúng như lời tin Kim Điển nói là vì phá trò biệt của quyền nhị gia mà nên đã đắc tội với ai? Thế thì như nào? Được rồi, được rồi. Gặp nhau tức là có duyên. Ta thuận miệng nói vài câu. Mọi người coi như nghe chuyện vui là được rồi. Nếu tin ta thì ta nói thêm vài lời nữa. Không tin thì đi đi, đi, đi, đi thôi. Kim Điểm vừa nói nhất lời, có người vội hỏi Tiên sinh, có thể nói thêm vài câu nữa không? Nói thì nói được, nhưng duy chỉ có một người không thể nói Chính là cái vị... <cười> <cười> nói tới đây, Kim Điểm thò tay là một động tác rất tục tiểu Sau đó lạnh nói tiếp Kiện tổn bệnh tật, thảm vã miệng đều là những chuyện nhỏ Duy chỉ vợ ở nhà tồm tem với trai Chuyện lớn nói ra mặt mũi không biết để vào đâu Nếu thật cáo lên đánh ta một trận Thì thân này chịu không có nổi Chốc nữa khi cái vị kia đi rồi ta sẽ nói Trước tiên ta nói về người khác cái đã Trò vặt này thì mạnh tiểu lục cũng nhìn ra được Xuyết nữa bật cười Không cần biết thật hay giả Tên kim điểm này Đã nói vậy thì thật không ai dám bỏ đi cả người vừa nhắc chân lên Thì hắn liền đằng sau nói bóng nói gió một câu Chẳng lẽ cũng bằng như lời nói về ngươi hay sao Thành Bắc Kinh này nói lớn thì lớn Nói nhỏ cũng nhỏ Nếu thật sự biến thành trò cười Thì sau này làm sao lăn lộn kiếm sống Dù là thật hay giả Đằng nào cũng không thể ngẩn mặt lên làm người Vì vậy nhất thiết không thể bỏ đi được Kim điểm nói tiếp Như ta đây cũng không thể xem bói cả ngày được, phải vậy không? Ở đây chỉ miễn phí bói ba quẻ thôi. bà nói trước, không bói cho người căm kẻ điếc. Đã căm đã điếc, bà có nói gì, hắn cũng không nghe lọt. Tên ngốc ta cũng không bói. bà nói hắn không hiểu, chỉ tổ phí lời. bà lấy ra ba mệnh giấy. Ai muốn xem bói thì bắt lấy, ta sẽ nói vắng tắt vài câu. Nói kỹ hơn thì làm tổn hại đạo hạnh. Thì cũng không đáng. Ai bắt được đừng mừng. Không bắt được thì cũng đừng không vui. Nói đoạn. Hắn lấy ra ba mảnh giấy. Tiểu lục vì đang ôm chồng sách. Phản ứng tuy nhanh. Nhưng tay chân vướng víu. Chỉ thói một cái. Ba mảnh giấy. Đã bị người khác tranh sạch. Tình Kim Điển nói với người đầu tiên. Hai hổ tranh ăn. Nói với người thứ hai. Gần đây vướng kiện bộng. Nói với người thứ ba, tranh chấp miệng lưỡi, thật, thần tiên, chuẩn thật đó, lợi hại, lợi hại, tiền sinh có thể nói kỹ hơn cho tôi một chút được không? Những người quay xung quanh thấy hắn xem chuẩn vậy, bèn muốn thử, có người muốn trả tiền để hắn xem cho, tên kim điển liền trừng mắt lên. Người xem ta là ăn mày ăn xin chắc, ngày trước á, ta đi xem tướng lấy đến hai đồng đại dương. Nhưng người đi qua để danh Mà nhạc bay qua thì để tiếng Hôm nay ta đến đây Chỉ để lấy danh Không phải vì tiền Một lần xem ba hào Ta chỉ xem cho 5 người đầu tiên Những người phía sau Cũng coi như là có duyên Lấy một đồng đại dương cho một người Không chuẩn không lấy tiền Mà không đủ tiền Ta cũng không xem à, Tên xanh nà Đánh trước thì được trước Trước tiên hãy nói rõ hơn cho ba người chúng ta được không? Người bị nói vướng phải chuyện kiện tùng, lập tức móc ra ba hào. Kim Điểm mỉm cười nói, Các người không cần cuốn lên, vừa nãy đã nói là miễn phí cho ba người rồi, giờ đâu có thể tham lam nhận tiền được. Trong ba người ngươi, có một người chỉ cần làm theo ý mình là có thể thuận bùm xuôi gió biến nguy thành an. Nhưng hai người kia còn lại á, à, thì hơi phiền phức á. Nhẹ thì mất tiền Nặng á, thì... Ô, thôi thôi thôi Coi như á, ta chưa từng nói gì hết nha Để tôi, để tôi Ngay tức khắc Có năm người báo tên vận may của tiểu lục hơi kém Xếp hàng thứ sáu Ngược lại cũng ứng với cái tên tiểu lục của nó Nó lập tức cục hứng Mành nhà ý muốn rút lui Thế nhưng chân còn chưa kịp nhút nhé Thì đã nghe tên kim điểm khi nói Người trẻ tuổi này á Dạo gần đây tốt nhất Cậu nên chú ý một chút Đừng tưởng giờ đang ăn ngon Được ông chủ coi trọng Cuộc sống đang phát đạt Nhưng người nhìn chậm chậm vào cậu Cũng nhiều lắm đó Đi đường cẩn thận nha Tiểu lục chỉ chỉ vào mình Tên kim điểm liếc nhìn nó Đầy hàm ý khẽ gật đầu Không cần phải nói Tiểu Lục thật không dám bỏ đi nữa.